bốn trăm hai mươi tám đ o á n trường sinh bốn bốn trăm hai mươi tám đ o á n trường sinh bốn toàn bộ tinh hệ thực tế sinh tồn tinh vực nhỏ bé nhưng bởi vì tinh hệ chỉnh thể đặc thù ngược lại xuất hiện khá nhiều sinh mệnh tinh cầu cũng có phồn hoa c h i cảnh đến nơi này sau lại thông qua tinh môn mạng lưới tiến hành mấy lần chuyển di liền có thể tiến vào liên bang khu vực hạch tâm trúc diên điều khiển tinh hạm tiến lên t ầ n tẫn cũng đã bế quan tùy thân trong căn cứ tu hành thất bên trong hắn ngồi xếp bằng ánh mắt tiến tĩnh dường như đang không ngừng ấp thù tại một đoạn thời khắc bình tĩnh quý tức bị đánh phá giống như là lúc đầu trở vào bao kiếm tại lúc này rút ra lộ hết tài năng s ắ c bén khí tức đang không ngừng c h ấ p động bên trong tu hành thất bên trong bên trong đưa bình chướng bị kích hoạt chặn đường bên ngoài tại tần tẫn bên người đúc binh ghi chép vận chuyển bên trong tại tần tẫn thế giới tinh thần bên trong đúc binh ghi chép bí quyển triển khai từ đó có kỳ dị lực lượng du động mà ra tại tần tẫn quanh thân có từng chuôi lực lượng diễn hóa binh khí hình bóng ngưng kết hiện lên khác biệt hình thái không ngừng diễn hóa mà ra số lượng xếp thời gian trôi qua tại cuối cùng một thanh binh khí hiện hữu lúc có binh qua âm tấu vang tại nháy mắt bên trong hướng phía tần tẫn chen chúc mà đến chặt đứt hết thẻ trước mặt thẳng tiến không lùi cùng nay đồng thời tần tân thần sắc trang nghiêm sắc bén thi trên hết không giữ lại chút nào khi thế phóng lên tận trời lấy một binh địch vạn binh đối với võ giả tầm thường mà nói thuế biến là nước chạy thành sông sự tỉnh nhưng đúc binh ghi chép làm võ thần b í chuyển như thế nào vật tầm thường khắc cấn tại thế giới tinh thần bí quyển bản thân cũng có cái khác hiệu dụng tu hành này bí lục võ đạo ra tại tới gần thuế biến lúc có thể mượn nhờ đúc binh ghi chép đi hoàn thành một bước cuối cùng một vị đúc binh sư tự nhiên sẽ hiểu lúc nào binh thành vạn binh đều là đến tập đến trước người thần t ậ n không tránh không né trận vực triển khai bên trong hiện hiện binh qua tiếp theo sát vạn binh địch một binh đúc binh ghi chép đúc liền là thần binh đã là t h ầ n binh tự nhiên muốn mọi việc đều thuận lợi có binh khí hình bóng đánh vào trận vực bên trên như vậy vỡ vụn nhưng lại cấp tốc ngưng kết có thì bị trực tiếp bắn ngược mà ra lại lần nữa mà đến rõ rệt hết thể đều là hư hảo trạng nhưng lại có tính thực chất binh qua giao kích âm không ngắt tầm v a n g ở trong quá trình này thần t ậ n rõ ràng cảm giác được huyết dịch đang cuộc t r o bản nguyên lực lượng đang sôi trào một điểm cuối cùng t r a n lệch đang nhanh chóng bổ tốp tại không ngừng tiếp tục bên trong tại nào đó một sát một đạo binh khí hình bóng vỡ vụn lại lần nữa ngưng kết sau chưa từng lại lần nữa đánh tới mà là binh thủ hơi thấp đình trệ xuống tới tiếp xuống một màn này không ngừng tái hiện vạn binh đều là cúi đầu tại cúi đầu nháy mắt tất cả binh khí hình bóng bên trong phong mang t á n đi thay vào đó là kỳ dị tinh túy lực lượng tại giờ phút này dung nhập trận vực bên trong phụ trợ tu hành ở tại gia nhập máy mắt tại t ầ n tân quanh thân lực lượng sen lẫn bên trong lại có biến hóa cũng không phải là cái tầm cũng không phải là vạn binh lực lượng không ngừng diễn hóa bên trong lại tạo thành một tòa rèn binh lô tân tân đặt mình vào trong đó giống như trong lò binh lần thứ tám thuế biến bắt đầu có lẽ là lấy đúc binh ghi chép chủ động khởi xướng thuế biến nguyên nhân thật tẫn đối với ngoại giới hết thể cảm giác cực kỳ nhạy bén nhìn qua cái kia diễn hóa mà thành rèn binh lô ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại bên trong hắn chủ động làm ra nếm thử ở trên trời hoang tinh bên trong kinh lịch hết thảy để hắn càng thêm có thăm dò tinh thần dũng cảm nếm thử linh k h ư bên trong hỏa t h ầ n d ư ơ n g mắt thật tẫn suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong có tinh tùy đến cực hạn linh lực giống như một đạo hỏa tuyến ly thể mà ra rơi vào rèn binh trong lò tại nháy mắt bên trong rèn bên trong lò dấy lên lửa lớn rừng rực thế l tần tẫn cảm giác bén nhạy với bản thân tăng lên bây giờ thế lửa kéo lên tăng lên càng tấn mãnh nhưng tấn mạnh đồng thời tần tẫn cũng cảm giác được đau đớn tại thuế biến lúc làm này nếm thử không thể nghi ngờ là cực kỳ lớn gan cử động dù sao thuế biến là biến cường quá trình nhưng ở chưa từng kết thúc trước võ đạo gia cũng là ở vào nhất là yếu đuối trong trạng thái vất quá tần tẫn có rất nhiều thủ đoạn hộ thân kẻ tài cao gan cũng lớn bởi vậy lớn mật nếm thử ban đầu chỉ là hỏa tuyến tại tần tẫn sau khi thích trứng không ngừng gia tăng toàn bộ tu hành thất bên trong bị nhuộn thành ánh nắng chiều đỏ rèn đúc trong lò binh đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng nhưng tân tân đang nhanh chóng thích thời gian trôi qua tu hành thất bên trong chỉ có thể nhìn thấy rèn binh lô cùng trong đó chiếu d ọ i ánh lửa tại một đoạn thời khắc vô thanh vô tức tại rèn binh lô mặt ngoài giống mạng nhện vết dạn hiện hiện chống đỡ mấy cái hô hấp sau rèn binh lô ẩm vang vỡ vụt binh thành lỗ nát tứ tán đi ra lô phiến biến thành thuần túy lực lượng quan mang đánh vào nội bộ bình chướng bên trên tạo nên tầng tầng gọn sóng nội bộ bình chướng nhan sắc cấp tốc làm sâu sắc tiến hành phòng ngự tần tân cũng bén nhẹ đã nhận ra điểm này không có chút gì do dự ý niệm câu thông dưới thân hình biến mất đi đất hoang tại hiện thân tại tế linh đại điện n h y mắt Vốn là bắt đây không t h thể nhỏ r nghi ngờ là niềm vui ngoại ý mớn không chỉ là thiên thương pháp tại thuế biến lúc phát huy hiệu quả càng là bởi vì hắn đã không còn là lần thứ nhất đột phá sinh mệnh cực hạn có chút giới hạn bị đánh phá sau tiếp xuống n g đây là c n đơn giản. g Thứ t vây quanh tại đạo cơ phủ cận bản nguyên lực lượng du động không ngừng tăng nhiều tần tẫn quan sát cái này một bước này trong lòng hơi động linh khư chủ động tung ra như là có chỗ tháo nước tự thân bản nguyên lực lượng dọc theo tần t ậ n bông ra lối vào xông vào linh khư bên trong t i n h thực chất hiện hóa bản nguyên lực lượng vì thấu màu trắng tiến vào linh khư sau phong cách riêng cùng linh lực giao hội dung hợp tại linh khư bên trong phát sinh kỳ diệu phản ứng chương 429, đ o á n trường sinh nam chương 429, đ o á n trường sinh nam có bản nguyên lực lượng xâm nhập linh khư có thì mang theo linh lực trở về đang không ngừng tiếp tục bên trong dần dần kiến lập ra tuần hoàn tần t ậ n chăm c h ú quan sát từng cảnh tượng ấy tại hắn để bản nguyên lực lượng tiến vào linh khư sau hết thể gần như là tự động hoàn thành cũng không phải là thủ hắn chỉ dẫn đây không phải là phàm sinh mệnh bản thân tiến hóa ý niệm trong lòng sinh ra có chút sinh mệnh sinh ra yếu đuối có chút sinh mệnh thì sinh ra phi phạm theo tuổi tác tăng trưởng liền sẽ thêm ra vô số thủ đoạn hiện tại theo không ngừng đột phá sinh mệnh cực hạn sinh mệnh bản chất tăng cường để tần t ậ n tự thân tựa hồ cũng có loại này đặc tính khả năng không chỉ có nơi này ta ở trên trời hoang tinh không ngừng nếm thử cũng làm cho hai loại hệ thống liên hệ đang không ngừng làm sâu sắc lần này thuế b ê n sau tự thân đạt tiêu chuẩn hiện tại nước chảy thành sông hoàn thành một bước cuối cùng ban đầu t h ư n g đạo nhỏ hẹp giống như tia nước nhỏ nhưng theo bản nguyên lực lượng cùng linh lực không đoạn giao lẫn nhau sông suối biến thành hồ nước biến thành giang h à biến thành đại dương mênh ngông tần tẫn nhất n h ậ p lên trên đầu ngón tay lực lượng v u n trào mà ra, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng nếu là tinh tế cảm giác liền có thể phát giác được trong đó cứng hãn bởi vì đây chính là linh lực cùng bản nguyên lực lượng giao hội sau sinh ra lực lượng thậm chí có thể nói là tần t ẫ n đặc hữu lực lượng ngay sau đó k i ế n thêm một bước biến hóa phát sinh theo lực lượng không đoạn giao hợp thành tần tẫn rõ ràng cảm giác được vạn cổ động tiên tăng lên tốc độ tại tăng nhanh cái này không giống như là mở động tiên h s o đối tự thân trả lại như thế ngược lại giống như là vạn cổ động tiên h có càng cường lực hơn trèo chống sau tự thân tăng tốc tự thân làm gốc thân linh cư động tiên h vì c ả n h lá dễ cây càng vững chắc tài năng c ả n h lá rậm rạp thu hoạch cực lớn h á n tinh tế trải nghiệm lấy mình tăng lên loại này không ngừng mạnh lên cảm giác để cho người ta có chút mê hai loại hệ thống tự nhiên phát sinh giao hội đối ta tiếp xuống sáng lập tự thân pháp có cực lớn trợ giúp đầu này võ thánh đường càng thông thuận suy nghĩ xoay chuyển nghề nghiệp bảng hiện hiện h i n tận ánh mắt tập trung ở phía trên võ đạo gia thông sư cảnh Bản nguyên chỉ số, 233.542. tại h Phá thuế u ế biến biến, lần, số lệ 7. t 1. tần tấn quan sát lúc bản nguyên chỉ số còn tại cấp tốc biến hóa tại bản nguyên lực lượng cùng linh lực sơ bộ kết hợp lúc hãng tợ hồ liền hoàn thành một loại nào đó phá h ạ tiếp tục tu hành vạn cổ động thiên treo ở trên không phía trên có c à n g nhiều trái cây kết xuất tần tấn sẽ không bỏ qua mỗi phân mỗi hào tăng lên cơ hội bốn đi thuyền hào đi thuyền tại thông qua cuối cùng một cánh cửa vũ trụ tiến hành cự li sa bun ba sao đi thuyền hào đã tới mục tiêu lần này tinh hệ vạn tượng tinh hệ mặc dù chỉ đi đến hai nơi địa điểm nhưng tần t ậ n đối với võ thánh cầu đã có hiểu biết trong đó mục đích chính là lấy tinh hệ vì khu vực phân chia bọn hắn tại vạn tượng tinh hệ trạm thứ nhất chính là nơi này trong đó một viên gạ tinh cầu tinh nhánh tinh tiến vào vạn tượng tinh hệ sau đi thuyền càng thông thuận thân là liên bang hoạch tâm trí địa nơi này tinh môn mạng lưới hoàn thiện đến cực điểm thậm chí không cần tinh hạm tiến hành bản thân nhảy vọn tần t ậ n vốn đang chuyên tâm tu hành chờ đợi tới mục đích nhưng là thế giới tinh thần d ị động đánh gây kế hoạch của hắn tại tới gần tinh nhánh tinh lúc thế giới tinh thần đã phủ đủ thời gian hơi dài kỳ tích hành lang bốn khúc chị thạch lại lần nữa giải không giống với lần trước khảo thí giai đoạn chỉ có mười mấy người tham gia lần này giải phóng đại biểu cho kỳ tích hành lang u ốn khúc chính thức tại liên bang mở ra thế giới tinh thần bên trong v ư n quanh tại phong thư bên trên xiềng xích chầm c h ầ m t ố i lui thư mời tách ra vi quang từ tinh thần cảm giác phương diện có sóng chấn động cảm giác chuyển đến tới thật đúng lúc tân tận ánh mắt sáng tỏ h ã n tại trước đây không lâu vừa mới có đại đột phá giống như kỳ tích hành lang u ốn khúc như vậy địa phương không thể nghi ngờ cực kỳ thích hợp hắn tâm niệm câu thông phong thư lướt đi thế giới tinh thần từ hư hoa thực chất kỳ tích hành lang ốn khúc bốn chữ lớn chất động vi quang tại về trong chữ bộ. c h u y ể n t ố n g vòng xoáy hiện hiện tần tẫn Chi nhớ cực dai mẫn duệ phát ra được lần này diễn hóa ra bốn chữ so với trước đó dường như nhiều hơn càng nhiều chi tiết tinh điêu tế c h ắ c lần trước kỳ tích hành lang bốn khúc mở ra bất quá là cờ lò xẹt bệ tạ bản hiện tại chính thức phiên bản mở ra càng thêm hoàn thiện tâm tư nhất c h u y ệ n tần tẫn rời đi tùy thân căn cứ tại bên trong tinh hạm thông chi trúc diên an bài tốt tất cả chuyện tiếp theo sau đó lại lần nữa tiến vào căn cứ một bước bước vào về trong chữ sóng nước lấp loáng tại tần tân quanh thân rực rỡ cảnh tượng hiện lên sau hắn hai chân đạp ở trên mặt đất ánh mắt ngay đầu tiên lấp về phía tư phương phóng tầm mắt nhìn hắn cũng không phải là đưa thân vào lần trước xuất hiện trong đại sành mà là tại một gian căn phòng độc lập bên trong gian phòng ước chừng trăm bình lớn nhỏ bên trong không có bất kỳ cái gì trang trí chỉ có trước sau hai đầu đều có môn hộ t ỏ a lạc phóng tầm mắt nhìn môn hộ chung t ă n g cái phía trước một cái hậu phương thì là song song bảy cái ở hậu phương bảy cái môn hộ bên trong mỗi đạo môn tách ra khác biệt quan mang từ trái đến phải phân biệt là trắng xanh lá xanh tím kim không có gì ngoài màu trắng vì tùy thời có thể mở ra trạng thái bên ngoài cái khác phía trên đều có phong tỏa cầm chế mà cuối cùng hai cánh cựa kỳ lạ hơn đặc biệt bị mê vụ ch n tân tân cũng không biết chỗ này không gian độc lập là mỗi một cái chính thức người tham dự đều có vẫn là dính đến một vài điều kiện tài năng có ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn quay đầu đi tới trước gian phòng phương độc lập cánh cửa kia so với hậu phương h u y ệ n thải môn hộ nơi này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ với lại cũng không có bất kỳ cấm chế gì tâm niệm cùng một chỗ tinh thần ba động không cần động thủ điều khiển môn hộ tự nhiên mở ra ngoại giới hết thể đập vào mi mắt tại môn hộ bên ngoài thình lình chính là tần tẫn lần trước xuất hiện lúc đặt mình vào đại sành bên trong phóng tầm mắt nhìn t o à này n tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức thần bí không trụ đại sành càng rộng lớn phía trên điêu khắc huyền diệu đường vân biến hóa thành tinh thông tại toàn bộ đại sành bốn phương tám hướng là từng đầu rộng lớn tính mình hành lang vào giờ phút này trong đại sành đã có rất nhiều thân ảnh có mắt lộ trờ mong có mặt lộ t từ, đến đến từ t lần trước xuất hiện qua hư hư thực thực trí tuệ nhân tạo thân ảnh cũng không xuất hiện trong đại sảnh có loa phóng thanh rung động nói r o kỳ tích hành lang ốn khúc quy tắc có không ít người muốn cùng người khác tiến hành giao lưu nhưng lại phát hiện tại cái này kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong người tham dự giao lưu nhận lấy hạn chế ngoại giới dòng người gia tăng bên trong tần tấn độc lập chỉ có một môn c h i cách môn hộ mặc dù mở ra nhưng giống như là có một tầng bình chướng vô hình ngăn ở phía trước tần tấn có thể nhìn thấy ngoại giới trạng thái ngoại giới bóng người lại không cách nào phát giác được hắn tồn tại hắn l ặ n g lặng quan sát lấy hết thảy hiện tại đến xem loại này không gian độc lập hẳn là chỉ có lần đầu tiên cỡ lò xét bệ tạ người khả năng có được không biết tương lai sẽ hay không thêm ra tác dụng khác lần đầu tiên người tham dự chỉ có mười mấy người tương lai đang thỏa mãn điều kiện sau hẳn là sẽ có nhiều người hơn thu hoạch được trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, trong n tận không nữa, người t do dự nữa, quay ở mở lại, tiến màu ra trắng à môn hộ, v b ê t r o n Hành lang tinh ạ trước mặt c dầm kéo dài, h â tiến tại lên, à là n lang cuối cùng, chính là tinh h cuối không trải o n tinh không, g t r rộng màu trắng n h ạ t quan đoàn so với lần đầu mà nói vô luận là diện tích hay là số lượng đều có rõ rệt gia tăng hoặc giả thuyết cái này mới là kỳ tích hành lang ốm khúc chân chính vốn mạo có từng đạo thân ảnh đặt chân trong tinh không nhìn về phía cái kia bạch sắc quan cầu bắt đầu nếm thử chiến đấu tại nhân tạo trong tinh hà cấp tốc khai hỏa giao lưu đồng dạng là cực kỳ trọng yếu phương thức nhưng ở cái này hạn chế lẫn nhau giao lưu kỳ tích hành lang ốm khúc bên trong muốn thu hoạch được mình mưu cầu vận như vậy liền muốn chiến lại thắng cùng nay đồng thời cũng có từng đạo lực lượng phát tán dưới tạo nên đội quang s ẹ t qua tinh hải tiếp tục thâm nhập sâu lần đầu trải nghiệm lúc tần t ấ n liền thẳng vào khu vực thứ năm lần này đương nhiên sẽ không ngoại lệ đối với hiện tại hắn mà nói đồng dạng cơ duyên đối với mình có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ có hạn trận vực vận chuyển thân hình trước cướp tại trong mơ hồ trận vực bao phủ phạm vi lại tạo thành lao hình mạnh mẽ đâm tới ven đường bên trong gặp màu trắng quang đoàn bị trực tiếp đánh tan ban thượng tiện tay vỡ xuống càng sâu khu vực chùm sáng bên trong dính đến khảo nghiệm càng trở nên phức tạp phía ngoài nhất màu trắng khu vực thường thường chỉ cần thỏa mãn một chút điều kiện đặc biệt hoặc là đem nó đánh nát liền có thể một đường xâm nhập ven đường bên trong hắn đưa tới không ít người tham dự lực chú ý nhưng tần t ậ n tốc độ cực nhanh khi thế càng là bàn g bạc châm trước bên trong hắn đã đi xa không người chặt đường rất nhanh hắn đã tới khu vực thứ nhất bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tại tinh h ả i bên trong hư không thiêu đốt lửa cháy h ư ơ n g h ự c rõ ràng là không có dễ chi hỏa lại hết sức mãnh liệt kéo dài không ngừng cấu thành biển lửa ngay tại tiếp cận phiến khu vực này lúc trong hư không ánh sáng ngưng kết sinh thành một cái cấm chữ tung tích đến tần t ở tại tới gần sau tần tẫn rõ ràng cảm giác được trận vực nhận đến áp chế bản nguyên lực lượng vận chuyển t r ỉ trệ một chút chính thức mở ra sau người tham dự số lượng tăng nhiều chân chính các hiện thần thông có không ít cũng đã đến nơi đây thậm chí đã có người càng xâm nhập thêm tần tẫn ánh mắt quay lại bên trong thấy rõ mỗi một cái đến nơi này người tham dự trước người đều có cấm chữ tạo ra khắc ở trên lòng bàn tay sau đó dậm chân tiến vào cái này không có dễ chi hỏa bên trong nếm thử xuyên qua nơi đây không thể dùng bản nguyên lực lượng phụ trợ xem ra mỗi một cái khu vực thông qua khảo nghiệm cũng tiến hành cải biến nhìn về phía trước người ngưng tụ thành cấm chữ tần tẫn chủ động đưa tay lòng bàn tay hướng lên trở lấy nó hạ xuống để hắn không có nghĩ tới là cấm chữ treo tại hư không nếm thử tính hướng phía dưới rơi xuống rơi sau đó liền tính lại tại tần tận chú ý xuống tại trong hư không càng nhiều kỳ dị lực lượng ngưng kết mà rơi dung nhập cấm trong chữ để nó thoạt nhìn càng vững chắc tần tẫn ngươi là c ả m thấy ban đầu cấm chữ ép không được ta phía trước cấm chữ từ ban đầu quan g mang trạng không ngừng ngưng kết bên trong đã ẩn ẩn có tính thực chất góc cạnh cảm giác sau đó bỗng nhiên tung tích hướng về tần tẫn lòng bàn tay chân vực vận chuyển tự nhiên muốn phản kích t ấ n tấn suy nghĩ cùng một chỗ trận vực bình tĩnh trở lại cấm chữ triệt để rơi xuống sau trận vực co vào bản nguyên lực lượng vận chuyển đình trệ tự thân chỉ có thể vận dụng lục thân lực lượng t ấ n tấn cảm giác tự thân hơi nhũ mày thể phách bên trong vận chuyển xác thực đã đình trệ nhưng hắn hiện tại không có gì ngoài dính đến trận vực bên ngoài tuần hoàn bên ngoài đồng dạng kiến lập dính đến linh khư bên trong tuần hoàn có không ít bản nguyên lực lượng tồn tại ở linh khư bên trong nếu như hắn cố ý chỉ sợ hiện tại tạo ra cấm vẫn như cũ sẽ bị hắn trực tiếp xông phá bất quá đã ở chỗ này tham dự khảo nghiệm như vậy liền tuân theo quy tắc của nơi、này. tại thủ t ự liên bang bên trong hắn có thể thuận lợi trưởng thành tại không tất yếu tình hùng dưới hắn đương nhiên sẽ không đi đánh phá quy tắc l ụ c thân sừng sững tinh h ả i t ậ n t ậ n chưa từng chần c h ở bước vào trong biển lửa cửa này thẻ giống như là đối thể cũng tức là thể phách khảo nghiệm thân nhập biển lửa trong n g a y mắt h ỏ a xà tàn phá b ờ bãi tới gần không ngừng thiêu đốt bên trong t ậ n t ậ n tốc độ không giảm tiếp tục xâm nhập đối với hắn mà nói h ỏ a diễm cập thân sau đốt rèn thể p h á c bên trong xác thực có cảm giác dâng lên nhưng đánh cái so sánh lời nói đại khái liền là massa thậm chí còn muốn ghét bỏ kỹ sư cường độ quá nhỏ nơi này bình quân độ khó không thấp nhưng đối với hắn đã vô dụng thản nhiên xâm nhập ngay tại hắn rời đi biển lửa nháy mắt k h ắ c ở trên lòng bàn tay cấm chữ dâng lên cấp tốc biến mất tại trong hư không toàn bộ kỳ tích hành lang vượt khúc nếu như từ bên trên nhìn xuống như vậy hẳn là từng tầng từng tầng tinh hoàn g từ lớn đến nhỏ bọc tại cùng nhau bộ dáng khu vực thứ hai cuối khảo nghiệm đồng dạng sinh ra biến hóa cực lớn phóng tầm mắt nhìn từng đài cơ giới sinh m ệ n h tọa lạc tại bên cạnh giữa lẫn nhau tồn tại phối hợp tiến vào bên trong người tham dự hoặc là đang nháy tránh bên trong tiến lên dần dần xác nhận một con đường hoặc là lấy chiến đánh ra tần tẫn sinh lòng hiểu ra cửa này thoạt nhìn như là đối lực nhanh khảo nghiệm cũng không có cứng nhắc chỉ tiêu chỉ cần thông qua phiến khu vực này liền có thể chương 431, t ứ duy hai chương 431, t ứ duy hai thể lực nhanh đều xem như siêu phàm tiến hóa giả thuộc tính cơ sở như vậy cửa hải tiếp theo thẻ ý niệm trong lòng lưu chuyển ở giữa tần tẫn trực tiếp khởi động trận vực vận chuyển vợn quanh quanh thân tiếp theo sát hắn như là tên rời cùng đã bay lượn mà ra tốc độ tại chớp mắt bên trong bộc phát hắn không có đi lựa chọn ra một con đường bởi vì hắn tự thân liền có thể sáng lập ra một con đường tiến vào cửa hải khu vực n g á y mắt liền hữu cơ giới sinh mệnh chặn đường phía trước hậu phương nhất định phạm vi cái khác cơ giới sinh mệnh cũng l ầ n l ầ n cấu thành tư thế chặn đường tại từng cái góc độ t â n tân chưa từng né tránh hắn thậm chí không có xuất thủ thân hình trước cấp bên trong cơ giới sinh mệnh công kích tới tập tại tới gần trận vực n g á y mắt liền trực tiếp bị vỡ nát ngay sau đó bị trận vực nát b ấy chính là cơ giới sinh mệnh tự thân như là xe cần pen nơ gào thét mà qua những nơi đi qua trận vực đánh nát lấy hết thảy chặn đường cơ giới sinh mệnh không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì chậm chạm liền vứt qua tại cửa hải khu vực bên、trong. thậm chí ngay cả giảm tốc độ mang hiệu quả cũng chưa từng phát huy ra lúc này đến phiến khu vực này người tham dự có không ít đều tại chăm chú quan sát đến tại nhìn thấy một màn này sau thần sắc không giống nhau đây cũng là cái nào tinh hệ mạnh nam c h ắ c không được đạo tràng giao cho ta thư mời lúc từng nói tại kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong thế nhưng là có thể nhìn thấy liên bang đứng đầu nhất nhân vật thiên tài chẳng lẽ người này chính là một cái trong số đó không tránh không né mạnh mẽ đâm tới t r ậ n vực có như thế vi năng không biết là cảnh giới gì v õ đạo ra nhất cử dẫn tới đám người quan sát tâm tư riêng phần mình chất động một chỗ khác giống như một đạo bạch tuyến lướt qua mạnh mẽ đâm tới d ư ớ i trước mặt lại không bất luận cái gì cơ giới sinh mệnh tần tẫn đã đến khu vực thứ ba hắn quay đầu nhìn một cái chỗ qua khu vực rõ ràng chống trải ra một mảnh nhưng ở lúc này có mới cơ giới sinh mệnh một lần nữa tạo ra đền bù chống chỗ ngay tại hắn quan sát lúc đột nhiên có cảm giác bên trong tần tẫn ánh mắt thay đổi đột nhiên nhìn phía một chỗ khác nơi đó là một đạo đồng dạng thông qua cửa hải thân ảnh nữ tử khuôn mặt tuổi trẻ thân mang áo trắng tại nhìn thấy nàng khuôn mặt trong né mắt tần tẫn đã kịp phản ứng đây chính là kỳ tích hành lang bốn khúc cỡ lò x ẹ bệ tạ lúc người tham dự thứ nhất hắn từng có qua gặp mặt một lần. cô gái mặc áo trắng này thấy rõ tần tẫn khuôn mặt lúc rõ ràng cũng nhận ra thân phận của hắn ánh mắt của nàng có rõ ràng ba động dường như muốn tiến hành giao lưu nhưng lập tức ý thức được hai người không cách nào đối thoại đôi mi thanh tú không khỏi nhữu thấy thế tần tẫn hơi nhữu mày không còn quan tâm hắn nhìn ra nữ tử này tựa hồ muốn biểu đạt một vài vấn đề nhưng đã kỳ tích hành lang ố n khúc bên trong không ủng hộ giao lưu hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm cái gì chỗ trống hơi nghiêng người đi lại lần nữa khởi động cách đó không xa nhìn thấy tần tẫn rời đi nữ tử thân ảnh vội vàng đuổi theo mậu lam khu vực bên trong ban thưởng giá trị đã không thấp, một đường có thể thấy được có người lựa chọn tạm thời ngừng chân nơi này tham dự khảo nghiệm tại màu lam khu vực cuối cùng đã không có cái khác phức tạp bố trí toàn bộ cửa hải cuối cùng chỉ có một bóng người một tôn vô cùng to lớn s ừ n g s ữ n g tại tinh hải bên trong tám tay t h ầ n nhân thân hình hắn minh n g ông s ừ n g s ữ n g tại tinh hình cái vòng cửa hải khu vực nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy hắn chính diện hắn toàn thân tách ra màu đồng quan mang diện mục có chút kinh khủng t h o ạ t nhìn như là miếu bên trong cung phụng thân nhân tám tay đều là cờ binh binh khí không giống nhau tại ở gần hắn lúc tại phương diện tinh thần áp lực không ngừng đánh tới giống như thủy triều một sóng càng so một sóng mãnh liệt chặn đường người bên ngoài tiến vào tại cửa hải khu vực bên trong tám tay thần nhân trận mắt tròn xoe tiến vào khu vực bên trong người tham dự gặp có thể xương điên của ngăn cản cho đến có tâm ý người khẽ động bên trong gọi ra thần ý tại tám tay thần nhân chú mục nhìn một cái bên trong có người thân thể tiểu xào tám tay thần nhân thân hình c h ậ p t r ờ n lôi cuốn phong bạo đánh út về phía thần ý nhưng so với người tham dự bản thân tham dự lúc độ khó đã giảm xuống một chút cửa này khảo nghiệm l ạ ý thể lực nhanh ý nguyên lai、like、đóng g i ở đây thiên nhân ấn ký không thấy không biết có phải hay không là trở thành cái khác khảo nghiệm thủ con người hiện tại kỳ tích hành lang bốn khúc ba vị trí đầu cái cửa hải lớn dính đến một vị tiến hóa giả toàn diện thuộc tính cơ sở t h â m tư lưu chuyển bên trong nhiều người hơn tiến vào khảo hạch khu vực bát tiên quá hải các hiện thần thông thần ý là mỗi cá nhân ý chí d i ệ n hóa hoàn toàn khác biệt thần tẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phong phú võ đạo gia thần ý phóng tầm mắt nhìn có thuần túy đao binh chi hình cũng có dị thú chi hình càng có nhân thần ý bộ dáng quái dị thoạt nhìn cũng không phải là hiện thế tồn tại chi vật thần ý vốn là thiên mã hay không ánh mắt thay đổi tần tận ánh mắt nhìn phía một bên vị tia bạch tí nữ tử tại cửa khẩu thứ hai gặp mặt sau mặc dù mọi người mục tiêu vốn là giống nhau nhưng tần tẫn có thể rõ ràng cảm giác được nàng một mực tại chú ý lấy mình loại này chú ý để tần tẫn có chút không hiểu đấu mặc dù cùng là cờ lọ xẹt bệ t à người hẳn là cũng không đến mức này lúc này đối phương đồng dạng tiến nhập cửa ả i khu vực thần ý triển lộ bên trong đúng là một cái màu xanh trắng loan điệu tại cánh chim bên trong còn có màu sắc rực rỡ dây lụa vờn quanh quanh thân phiêu động thoạt nhìn có chút kỳ dị dường như đã nhận ra tần tẫn ánh mắt áo trắng nữ quay đầu thần ý ở trên không nàng khẽ gật đầu ánh mắt thu hồi tần tẫn đặt chân cửa hải khu vực một bước bước vào như núi biển sụp đổ cảm giác g á p bách đập vào mặt mà tới quét sạch quanh thân tần tẫn thần sắc nghiêm một chút suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h tiếp theo sát thần ý hiện ở sau lưng mạ v à n g sắc ánh sáng buông xuống mặc giáp thần tướng hiện thế sừng sững tại tần tẫn sau lưng uy nghiêm tràn ngập tứ phương tại cái tia cùng tần tẫn hoàn toàn giống nhau trên khuôn mặt trong mơ hồ có thần thánh c h i ý dâng lên làm cho lòng người sinh trang nghiêm thần ý quanh thân khoác lên chiến giáp tại lần lượt tăng lên bên trong sớm đã phát sinh kinh thiên biến hóa đã từng m á n thủ chân chính hoa long nếu có phương diện tinh thần dò xét đánh tới căn bản vốn không có thể thấy được thần ý chân d u n g có thể nhìn thấy chỉ có chiếu dọi tại thế giới tinh thần bên trong một đôi mắt r ộ n g chặt đường n g o ạ i vợt tại thần ý quanh thân càng là có tần t ậ n tự thân tu hành diện hóa ra lực lượng vầng sáng ẩn ẩn chất động Chương 432, 821, Chương 432, thần ý hiện ở cửa ải. Tại Thần hiện thần hiện thân ngay mắt, quét sạch quanh ngay thân nhìn giác Tại mắt, quét trật thoạt thỏa ải. giảm, cái cảm gáp bách giảm, nhìn là phương diện tinh thần áp chế đập vào mặt như là cái khác người tham dự bình thường có người hình thu nhỏ sinh động như thật tám tay thần nhân trong hư không tạo ra đặt chân ở xa đ ư a độc nhằm vào tần tẫn một người tám tay đều cầm một binh không giống nhau vừa mới xuất hiện còn chưa từng cập thân lúc trong đó một tay múa tại tần tẫn lập đủ trong khu vực có cương phong gào thét mà lên cuốn lên mà đến cái này cương phong lây h ậ i tại thể phách bên trên không có hiệu quả chút nào không thể nghi ngờ hoàn toàn là phương diện tinh thần công kích quyền tập tại thần ý quanh thân l ú tạo nên tầng tầng ở sóng tại toàn bộ khu vực bên trong đã có không ít người tham dự tiến vào cửa ải bây giờ thần ý tới người chống cự khảo nghiệm thể lực nhanh ý trong lòng tự nói một tiếng đón cương phong tấn tấn dậm chân tiến lên hậu phương thần ý thần uy lưu chuyển giống như cổ thần linh lâm thế bảo vệ bản thân cương phong đột kích hắn tử sừng sững bất động cỡ nhỏ tám tay thần nhân độc lập bên trong lại có cái khác cánh tay múa cái khác thủ đoạn thi triển có cánh tay cầm đao b ì n h một đao chém xuống giống như màu mực nhiễm b ụ i bặm lôi đỉnh từ trong hư không sinh ra từ trên không bổ xuống lôi đỉnh tung tích bên trong tại thần ý q u a n thân có long ảnh t ư ợ n g du chủ động đón lấy ngay tại cả hai tiếp xúc đ h á y mắt long ảnh há miệng một ngụm đem cái tiêu màu mực lôi đình nuốt vào trong bụng có cánh tay cầm t r ư ờ n g thương đẩy về phía trước tiến bên trong tại tần tân thần địa phương có gần như ngọn lửa màu đỏ n g ò m dâng lên thiêu đốt thần ý nhưng ở ngọn lửa kia dâng lên đồng thời thần ý trong mắt nóng lửa trong mơ hồ tại thần ý trong hai trong mắt có lò luyện chi cảnh như ẩn như hiện ngọn lửa màu đỏ n g ò m kia bị đặt vào trong lò cấp tốc tinh túy diễn hóa lại có hồng thủy nổi lên giống như là trong biển kinh không vì ngoại vật mà động tám tay tức là tám hai tám loại lấy nguyên tố tự nhiên phương thức d i ễ n hóa nhằm vào thần ý tinh thần khảo nghiệm tại di thiên đạo tràng hắn gần như hoàn thành đối thần ý cuối cùng rèn luyện loại này cố định hạn mức cao nhất cửa ả i nội dung tự nhiên ngăn không được hắn tám thai tới người sau đó bị thần ý chặt đường tan thành bọn nước hắn bước đạp tinh hải bất động như núi xung quanh có không ít người tham dự đem ánh mắt đưa tới nhìn thấy mây trôi nước chạy tiến hành vượt quan t ầ n tẫn mặt lộ vẻ trinh trọng tại kỳ tích hành lang ốn khúc bên trong mọi người đồng dạng là người cạnh tranh là lẫn nhau đối thủ bây giờ tần tân khoan thai biểu hiện không thể nghi ngờ làm cho lòng người sinh coi trọng thân ảnh tiến lên. tám hai tất cả đều diễn hóa đều bị chặn đường tại cuối cùng một hai phá diệt sau tần tẫn đã đạt đến cửa ả i phân đôi trước mặt chỉ còn lại có cái k i a cỡ nhỏ tám tay thần nhân bản thân phóng tầm mắt nhìn hàn tám tay theo m ỗ i một hai bị năn g cản sau từng bước đứt gãy lúc này đã trở thành không cánh tay thân thể tại tần tẫn ánh mắt đưa đi qua nháy mắt hậu phương cái k i a sừng sững tinh hải người khổng lồ tám tay dường như ngước mắt nhìn một cái nhìn về phía tần tẫn sau trong mắt ánh sáng lóe lên có lưu quang phóng qua tinh hải rơi vào không cánh tay thần nhân q u n thân nháy mắt bên trong hết thẻ chung quanh giống như bị ngăn cách toàn bộ trong không gian chỉ còn lại có tần tẫn cùng cái này không cánh tay thần nhân tại hắn chú ý xuống không cánh tay thần nhân quanh thân nổi lên cực quang cấp tốc, tốc diễn hóa tại nháy mắt bên trong thân hình của nó tựa hồ mênh mông t ừ hình người vậy mà ẩn ẩn biến thành thần điệu hình dạng thân ảnh có chút mơ hồ giống như là diễn hóa cũng không rõ ràng quanh thân lưu hỏa tần tẫn đang quan sát bên trong trong lòng hơi động ở trong lòng thì t h ầ m kim ô trước mặt diễn hóa loài chim sinh vật sinh ra ba chân cánh chim lưu hỏa cứ việc nhìn kỹ xuống tới tồn tại rất nhiều t r a lệch giống như là thô giáp phòng theo phẩm nhưng ở tần tẫn trong đầu sinh ra so sánh sinh vật chính là kim ô hắn mới vào đất hoang lúc, bất quá cái này diễn hóa tri m ố cảnh h i hoàn toàn thiếu khuyết chân chính thần vận tại thành hình nháy mắt có quái dị đều to ầm vang lên kim ô dương cánh tiến lên phía sau tuân ra hỏa tuyến hướng phía tần tận đánh thẳng mà đến vô luận đây là cái gì đã ngăn ở đường trước chém dụng chính là suy nghĩ ở trong lòng dâng lên tiếp n tấn ngừng, t bộ pháp chưa ngừng, ở ạ trên không, một mực dừng lại tại tại chỗ, chống tám thai thần ý, tại lúc này lần thứ nhất có động tác.、Cánh、tay nô ra, không, dừng chống này lần động Cánh nô quang mang ngưng k chỗ, mực cự lúc có lại ý, t t đại kích hiện hiện. i kích ế theo s á t thần ý c h ạ o không nên tiếp kimô cả hai như là cái này không gian độc lập bên trong hai vòng rực rỡ ngày tại sắp trùng kích cùng một chỗ đồng thời đại kích dâng lên đến từ từng t ừ cái phương diện lực lượng tại thần ý hiện ra đại kích đánh rớt kích chạm kimô hào quang chói sáng tại đầu kích nổi lên chạm kích tại kimô trên thân lúc chỉ đội một lát ngay sau đó liền trực tiếp xuyên vào trong đó lưu hỏa run dày dữ dội tại một lát sau xuyên vào thân thể đại kích uy năng triệt để bộc phát từ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm kim ô trong cơ thể ngũ quang thập sắc lực lượng tràn lan bộc phát thân thể của nó ẩm v a n g tan g ã thân thể tan g ã thành vô số khối phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm giống như là đang thiêu đốt lúc bị quấy tán chân giấy trong hư không đốt diện cuối cùng một tiêu hỏa tinh sau như vậy t a n biến nương theo lấy cái này kim ô bị chạm tán đồng thời t h ậ n tận rõ ràng cảm giác được thần ý quanh thân phong mang chất động giống như là có mù mịt bị đ ổ i tàn ra có xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác kỳ diệu từ tâm bên trong hiện, hiện. Đây là cùng phía trước tám tay thần nhân bản tôn tại tần tẫn trong tầm mắt đã biến mất có tin tức oanh nhập trong lòng hắn tâm thần k h ẽ quét mà qua bên ngoài tiềm ẩn hoảng sợ a tần tẫn ở trong lòng thì thầm tám hai qua đi là vì m ộ t khó muốn qua cửa này thẻ người tham dự cần trực diện mình nội tâm hiển hóa hoảng sợ trực diện nó đánh nát nó quả nhiên là bởi vì tự thân hiển hóa c h i vật kim ô tần tẫn trên khuôn mặt suy tư lướt qua kim ô không phải là sợ hãi của ta từ ngày xưa nhìn thấy ở trên bầu trời kim ô mở đầu ta tu hành mục tiêu thứ nhất đang có lấy đôi kim ô tiến hành quá tưởng nhược tâm sinh sợ hãi như thế nào lại dám có nài niệm